Tên xăm mình, mặc áo sát nách, hắn đưa con dao găm kề lên cổ bà nga. Bà nga quỳ xuống dưới chân hắn, tay chắp tay lại, miệng không ngừng cầu xin. Tôi van xin các anh, tôi lạy các anh, cho tôi xin thêm một tuần. Đúng một tuần tôi không trả, thì lúc ấy các anh muốn làm gì tôi cũng chịu. Tên xăm mình thứ hai nghe bà nói vậy, lập tức quăng điếu thuốc đang hút giở xuống đất, dậm chân một cái thật mạnh xuống nền nhà. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Hả? Bà Nga bị hắn nạt đến giật cả mình, rối rít cả lên. Dạ, tại tôi kẹt quá, tôi sẽ bán miếng đất này rồi trả đủ cho các anh. Các anh tha cho tôi. Bà khôn hồn mà làm cho lẹ, tôi cho bà khất đến sáng hôm kia. Hôm ấy mà vẫn chưa có đủ tiền cho tụi tôi, thì bà với con gái bà, chuẩn bị đi chầu ông bà đi là vừa nhé. Dạ. Tôi đổi ơn mấy anh? Đổi ơn mấy anh ạ? Sau khi nhận được lời cam kết từ bà Nga xong, hai tên giang hồ quay mặt bỏ ra cửa, lên xe đi mất. Trong xóm này không ai là không biết hai tên đó. Chúng là anh em ruột, làm nghề đòi nợ mướn cho bà Tư Nguyệt xóm trên. Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của chúng xuất hiện nữa thì Ly mới dám đứng dậy. Chạy lại chỗ bà Nga. Nó quát lớn. Mẹ! Lần thứ bao nhiêu rồi hả? Bà Nga chậm chậm đứng lên, lấy tay phủi quần vì quỳ nãy giờ bụi dính đầy hai ống quần. Mày nói chuyện với mẹ mày mà lên giọng vậy đó à? Còn nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Sao mẹ cứ như vậy? Đến khi nào mẹ mới hết làm khổ cái nhà này hả mẹ? Đồ mất dạy! Mẹ mày bị người ta ham dọa giết chết thế kia mày không lo còn ở đó mắng rùa. Mẹ à! Mẹ tỉnh lại đi mà! Tao mới là người nói câu đó mới phải. Vừa dứt câu, bà Nga thay đổi tông giọng nhanh như cắt, nắm lấy tay Ly, van xin. Ly à, con thương mẹ thì làm ơn con đi lấy chồng để cho mẹ có tiền trả nợ đi con. Ly đẩy tay bà Nga. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không ưng gã đó. Ông ta đáng tuổi cha con mà mẹ bắt con lấy thì coi sao được hở mẹ. Nhưng mà người ta giàu. Người ta lấy con về cũng chỉ để làm ô sin cho nhà họ thôi đó mẹ. Ô xin nhưng được ở trong nhà cao cửa rộng rồi mày còn muốn cái gì nữa? Hay mày muốn thấy mẹ mày bị người ta giết mày mới vừa lòng? Trời ạ! Con với trả cái! Con không cần biết. Mẹ tự gây nợ thì mẹ tự tìm cách giải quyết. Con không thể nào đánh đổi hạnh phúc của bản thân vì số nợ mà mẹ gây ra được. Được. Tao sẽ tự giải quyết chuyện của tao. Tao không cần đứa con như mày. Cút đi cho khuất mắt tao. Bà Nga là một người nghiện bài bạc nổi tiếng trong xóm. Chồng bà cũng vì không chịu được thói cờ bạc của bà mà đã bỏ đi lấy vợ khác. Đến nay là cũng gần chục năm rồi. Khi xưa, gia đình bà rất khá giả, Ba mẹ bà mất để lại cho bà rất nhiều tài sản nhưng dần dần, số tài sản ấy đã bị bà đem cống nạp hết cho sòng bạc. Cách đây vài tuần, cũng như thường lệ, bà lại tìm đến sòng bạc nhà bà Tư Nguyệt ở xóm trên. Lúc đầu khi mới chơi, bà ăn nhiều lắm. Dần dần, số tiền cược nâng cao lên thì bà lại thua. Thua lại muốn gỡ. Cứ thế, bà hết sạch số tiền trong túi từ lúc nào không hay. Chơi tiếp đi, tôi cho bà mượn. Khi nào ăn thì trả lại tôi cũng được. Bà Nguyệt nói với bà Nga khi thấy bà ta đang vò đầu bứt tóc. Tiếc hùi hụi số tiền đã thua. Nghe bà Nguyệt bảo vậy. Lòng tham muốn gỡ lại những gì đã mất dâng cao, bà Nga lập tức đồng ý. Ờ, bà cho tôi mượn, khi nào ăn, tôi trả lại cho. Một triệu, năm triệu, năm mươi triệu. Và rồi, hàng trăm triệu đã bay trong tích tắc. Bà Nga ra về với tờ giấy nợ, hứa sẽ trả trong một tuần sắp tới. Đã nhiều lần bà thiếu nợ, mỗi lần thiếu tương ứng với việc một miếng đất được đem đi cầm cố. Nhưng lần này thì không còn miếng đất nào để đem ra thế chấp nữa rồi. Đúng vậy. Đất bà đã bán toàn bộ. Miếng đất và cả căn nhà bà và Ly đang ở cũng vậy. Vài ngày nữa người ta sẽ đến lấy. Đêm đó, Ly đang ngủ thì có hai tên lạ mặt lén vô nhà. Một tên dùng tấm khăn có tẩm thuốc mê chụp vào mũi Ly. Ly chỉ kịp vùng vẫy vài giây và ngất lịm đi mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tỉnh dậy. Ly thấy mình ở một nơi thật xa lạ. Cô đang bị nhốt trong một cái nhà kho cùng hai cô gái khác. Họ đều đã tỉnh rồi nên cô hỏi. Đây là đâu vậy ạ? Một trong hai cô gái ở đó đáp. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là có người nào đó đã dùng thuốc mê làm cho tôi ngất đi xong họ đưa tôi vô đây. Cô gái còn lại thì sợ hãi và bắt đầu khóc. Có khi nào bọn chúng sẽ bán chúng ta ra nước ngoài không mấy chị? Em sợ quá. Tính Ly vốn mạnh mẽ, nên dù đang không biết chuyện gì sắp sửa đến với mình, cô vẫn giữ được một thái độ bình tĩnh, an ủi cô gái kia. Thôi, dù muốn dù không chúng ta cũng bị rơi vào đây rồi. Chị đừng khóc, việc cần làm lúc này là tìm cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô gái kia cũng đồng tình với ý kiến của Ly. Đúng đó chị, chỉ khóc ngay lúc này cũng không phải là cách hay đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm cách để thoát khỏi nơi này đi. Và rồi ba người chia nhau ra để tìm những vật dụng có trong phòng để phá cánh cửa gỗ đang nhốt họ. Rất không may cho cả ba người là căn phòng chẳng có gì ngoài dơm, dạ và vài sợi dây thừng. Cửa thì khóa ngoài. Phòng không có cửa sổ. tít trên cao là một cái lỗ thông gió bé bé với vài tia nắng lèn chiếu vào. Cuộc tìm kiếm con đường giải thoát cho cả ba rơi vào bế tắc thật sự khi cả ba nghe thấy tiếng động bên ngoài. Giọng một người đàn ông bậm trợn vang lên. Hàng đợt này ngon lắm chị hai, mỗi con cũng tầm vài ngàn đô chứ không có ít. Đáp lời là một người phụ nữ. Ngon thì để xài đi. Sau lời quả quyết, để xài đi cũng là lúc tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Ly cùng ha cô gái nọ ôm nhau, miệng thì lẩm bẩm cầu khấn vãi trời cho tụi con tìm cách thoát ra khỏi được đây. Tụi con còn nhà để về. Còn cả tương lai phía trước. Con không muốn bị bán ra nước ngoài đâu. Tiếu mở ổ khóa, Hai người lạ mặt bước vào. Người đàn ông lên tiếng. Ba đứa mày tỉnh rồi đó à? Tuy rất sợ nhưng Ly lấy hết bình tĩnh để hỏi bọn chúng. Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Người phụ nữ kia cười với giọng khinh bỉ. Bị đưa vô đến cái xó này rồi mà vẫn bình tĩnh thế kìa. Chà, con này ngon, để nó lại đây. Còn hai đứa kia, được giá thì bán đi chứ đừng chần chừ. Bà ta chỉ tay về phía Ly và nói với người đàn ông bậm trợn. Nghe bà ta nói vậy, hai cô gái kia bắt đầu mếu máo, chạy lại quỳ xuống chân bà ta. Cô gái thứ nhất nói: "Con lạy bà, bà tha cho con." Con còn mẹ già ở nhà không có người chăm sóc. Bà thương tình cho con về với mẹ. Cô gái còn lại thì như sắp ngất đến nơi. Thưa, thưa bà, xin bà rủ lòng thương. Chưa kịp nói xong câu, cô ta ngất liệm đi. Hai giờ sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô và cô gái kia đã bị trói tay, bịt miệng. Mọi thứ xung quanh thì tối om. Họ cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng động cơ xe chạy. Cô gái mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Cô không biết rồi bọn chúng sẽ đưa cô và người bạn kia đến nơi đâu. Điều duy nhất mà cô ấy ý thức được ở thời điểm hiện tại là họ đang bị nhốt cô trong thùng xe và đưa đến một nơi nào đó. Chưa biết nơi đó tốt xấu ra sao nhưng chắc chắn rằng, từ nay, cô không thể đoàn tụ với gia đình nữa. Ly năm nay vừa tròn 18, da trắng mịn, mặt hồng hào, cao giáo, nói chung là rất ưa nhìn. Cũng vì lẽ đó mà cô không bị đưa đi bán cho mấy tên buôn người. Cô được giữ lại để phục vụ mục đích kiếm tiền bằng hình thức mại dâm cho quán karaoke trá hình nơi mà cô đang bị giam cầm này. Nào, mày ngoan, bận cái đầm này vô rồi bà đưa đi trang điểm. Mày diện vô một xíu là đẹp lồng lộn. Khối ông đổ đứ đừ ra cho mà coi. Người phụ nữ ban nãy vừa dí bộ đầm đỏ chói. Sáng lấp lánh nhưng hở hang vào tay Ly, vừa dỗ ngọt để cô tay phục vụ theo mong muốn của bà. Không, có chết tôi cũng không mặc mấy thứ đồ như thế này. Ly vừa nói, vừa hất văng tay bà ta ra. Ờ, con này mày láo. Vừa nói người phụ nữ vừa lao tới, tát thật mạnh vào mặt Ly. Mày khôn hồn mà nghe lời tao, không là tao cũng bán mày đi như hai con kia đấy nhá. Người phụ nữ vừa dứt câu, tên đàn em bên ngoài chạy vào, thì thầm gì đó vào tai người phụ nữ. Mẹ kiếp, lại là con Lan, con khốn nạn đó nó đã phá chuyện làm ăn của tao biết bao nhiêu lần rồi. Lần này nó chết với tao. Người phụ nữ tức giận, mặt hầm hầm, quay qua quăng thẳng bộ đồ xuống đất xong chỉ vào mặt ly. Mày thay đồ cho tao ngay lập tức. Mười phút sau tao quay lại mà mày còn bộ dạng lôi thôi thế này thì đừng nghĩ đến đường sống nhé. Nói rồi, bà ta cùng tên đàn em nhanh chóng ra ngoài để giải quyết chuyện của Lan. Lan cũng là một cô gái xấu số như Ly. Nhà cô nghèo nên cô phải lên Sài Gòn để bươn chạy kiếm sống. Thời gian đầu, cô phụ bán quán cơm nhưng rồi có người dụ rằng sẽ cho cô một công việc làm ra nhiều tiền hơn. Nghe lời họ, cô bị đưa vô nơi này. Tính đến nay là được hơn một tháng và giờ muốn thoát ra cũng không thể được. Ông tránh xa tôi ra, lại gần là tôi đâm đó. Vừa nói, Lan vừa cầm trên tay cây dao gọt trái cây, mũi dao hướng về phía người đàn ông với bộ quần áo xộc xếch. Ngay lúc này, bà Liễu bước mở cửa bước vào. Mày bỏ ngay con dao đó xuống. Thấy bà Liễu xuất hiện, người đàn ông liền tỏ vẻ bức xúc cô liệu mà chấn chỉnh người của cô lại đi. tôi bỏ tiền ra mua vui thế mà nó lại làm tôi tức đến trào máu đây này. xin anh thứ lỗi, để tôi dạy lại nó. nói rồi bà ta không chần chừ, túm lấy tóc Lan kéo ra khỏi phòng. bà ta vừa chỉ tay vào mặt Lan, vừa hăm dọa. này nhé, tao nói lần cuối cùng cho mày biết nghe Lan. đã vô đây rồi thì liệu mà làm cho tốt. đừng nghĩ đến chuyện chống đối lại tao. trước đây Còn Đảo cũng chống đối y mày và mày biết kết cục rồi đấy. Lan lúc đấy chỉ biết khóc. Giá lúc ấy, cô không ham kiếm tiền thật nhanh thì bây giờ. Cô đâu phải khốn đốn như vậy. Trước đây, Đảo cũng là một cô gái xấu số bị dụ vào đây nhưng rồi do không thể chịu được môi trường như thế này. Cô ta đã tìm cách thoát khỏi. Sau một cuộc tẩu thoát không thành, cô lại bị bọn chúng đánh đập dã man. Và rồi, cô chết vì chấn thương sọ não. Về phần Ly, từ lúc bà liễu ra khỏi phòng, tâm trạng Ly rối bời. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô hận những gã đàn ông đã bắt cô đi. Cô hận cả mẹ mình. Hận vì bà đã cờ bạc để cô gian nông nỗi này. Ly khóc. Khóc vì tức giận và xen lẫn sợ hãi. Trong lúc nỗi lo chưa kịp lắng xuống thì ngoài hành lang, tiếng lộc cọc của gót giày làm cô sờn gai óc. Khỏi nhìn thì cô cũng hình dung được ai sắp xuất hiện. Không suy nghĩ gì nữa, Ly nhanh chóng thay bộ đồ mà bà ta vừa đưa cách đây 10 phút. Bà Liễu bước vào, thấy Ly đã diện sẵn bộ đầm mà mình đưa lúc nãy, bà tỏ vẻ hài lòng và thay đổi cách xưng hô ngay lập tức khiến Ly phải bất ngờ. "Cha, má nói đâu có sai, con mà mặc bộ này vô là đẹp khỏi phải bàn." Ly không biết phải nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. "Nào, đi theo má đến phòng trang điểm." Vừa nói, bà Liễu vừa kéo tay Ly ra khỏi căn phòng hiện tại để đến nơi trang điểm. Dọc trên con đường hành lang Ly biết rằng mình đã chính thức bước vào một thế giới khác. Ở thế giới ấy, cô sẽ không được quyền tự định đoạt thân phận của mình. Vào tới phòng trang điểm, bà Liễu nói với một cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Quyên, con trang điểm thật đẹp cho Trúc nhé. Em nó mới vào, còn nhiều bỡ ngỡ. Có gì chỉ dạy lại cho em nó giúp má? Ly ngạc nhiên. Khi nghe bà ta vừa giới thiệu với cô gái kia tên của mình là Trúc, từ lúc vào đây, bà ta chưa hề hỏi lấy một câu về tên tuổi gì của Ly mà bây giờ lại đi giới thiệu với người khác rằng đây là Trúc. Như để giải đáp thắc mắc trong lòng Ly, bà ta quay sang nhìn Ly và nói, À, má đặt cho con tên là Trúc, từ nay con sẽ sống với cái tên ấy. Chỉ cần biết như vậy thôi nhé. Nói rồi, bà ta để ly ở lại phòng với Quyên để đi giải quyết công việc bên ngoài. Quyên nhìn ly với thái độ hờ hững. Mày tên gì? Ly ấp úng. Dạ, em tên Ly. Mày không có tai à? Vừa nãy bà ta mới dặn mày tên là Trúc, nhớ chưa? Dạ. Vô ghế ngồi đi. Lấy đồ nghề trong hộp ra, Quyên vừa trang điểm, vừa hỏi Ly. Sao vô đây? Ly ngân ngấn nước mắt. già, em bị người ta bắt vô. Ừ, Ly ngạc nhiên vì câu trả lời ngắn gọn của Quyên nhưng cô ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Thế là im lặng một hồi lâu. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc đi chăng nữa, đã vô đây rồi thì mày chỉ còn cách nghe lời bà ta thôi đó. Biết chưa? Lời nhắc nhở từ Quyên khiến Ly chỉ biết im lặng và tiếp thu. Thật ra. Không ai muốn vào đây hết á, nhưng hoàn cảnh đã dẫn mình đến nước này rồi thì hãy chấp nhận đi. Chống đối chỉ có nước gây bất lợi cho bản thân mình thôi." Nghe những lời quyên nói, Ly hình dung được đây là một người có nội tâm sâu sắc, khác hẳn với những suy nghĩ đầu tiên khi cô vừa thấy quyên. Tuy chỉ mới nói chuyện vài ba câu nhưng Ly cảm nhận rằng quyên là người mà cô có thể trông cậy vào trong những ngày tháng bị giam cầm ở đây. Lấy hết can đảm, Ly bắt chuyện Chị bị đưa vào đây lâu chưa? Mày hỏi làm gì? Trái với suy nghĩ ban đầu, thái độ cộc cằn từ câu trả lời của Quyên làm ly sượng chân, cô không biết phải nói gì tiếp. Em hỏi. Để biết. Thật ra, là do tao tự nguyện vào đây. Thật á? Tại sao chứ? Tiền, nhưng thiếu gì cách để kiếm tiền ngoài công việc dơ bẩn này chứ? Nó dơ bẩn nhưng nó là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Nghe quyền nói vậy, Ly thật sự thất vọng. Không ngờ lại có người lại tự nguyện bước chân vào cái thế giới mà cô cho là xấu xa như thế này. Nửa tiếng sau, bà Liễu quay trở lại. Con gái của má đâu rồi? Chà, má nói ắt có sai. Con xinh lắm. Quả thật, Ly vốn đã xinh đẹp sẵn rồi. Trang điểm vào, cô lại xinh lên gấp bội lần. Vừa hay có ông khách đòi người mới. Con vào luôn nhé. Má, nó mới đến thì biết gì mà tiếp. quyên vội ngăn cản khi bà Liễu mở lời đề nghị với Ly. Không biết thì từ từ sẽ biết. Ai chẳng có lần đầu. Rồi nó sẽ quen thôi. Ly sợ hãi nhưng không biết phải chống đối như thế nào. Nhưng má cũng phải để cho nó vài ngày để nó thích nghi môi trường trong đây chứ. Có đâu mà vừa vô hồi sáng. Giờ đã bắt nó làm rồi. quyên Má cưng con rồi con sinh hư đúng không? nay lại dám đi cãi lại má à? Con chỉ nói những điều con nghĩ là đúng thôi chứ không? Con hề có ý cãi lại má. Bà Liễu tức giận, chạy đến tát một cái thật mạnh vào má quyên. Hỗn láo, nhà này tao lớn nhất, tao nói thì phải nghe chứ có đâu mà tụi mày dám cãi hay chống đối. Nói rồi, bà Liễu nắm tay ly kéo ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng 101. Bà Liễu dặn dò. dáng làm cho thật tốt, chiều theo ý ông ta. Ông ấy là khách quen của nhà mình. Tính ông khó nên con phải làm mọi cách cho ông vui vẻ. Làm tốt, má thường. Ly bối rối. Làm là làm gì ạ? Đương nhiên là chuyện ấy. Bấy nhiêu tuổi rồi mà còn giả nai là không biết à? Sự thật là Ly chưa hề biết gì về thế giới phức tạp của người lớn. Cô chỉ nghe một cách mơ hồ từ bạn bè thời còn đi học. Cô cứ nghĩ nơi này chỉ đơn giản là quán bia ôm. Việc của cô là phục vụ bia cho các vị khách để giải trí. Còn những việc cao hơn như bà Liễu vừa nói, Ly hoàn toàn không biết đến. Thôi, con không vô đâu. Không là không sao được hả? Mày phải vô. Ngay lập tức. Mặc kệ sức vùng vẫy của Ly, bà ta mở cửa, đẩy cô ta vào phòng. Sau đó khóa từ bên ngoài và lặng lặng rời đi mặc kệ bên trong Ly la hét inh ỏi. Trong phòng, một người đàn ông đã ngoài 40 năm đợi sẵn. Trên người ông ta hiện tại chỉ có một cái áo ba lỗ và chiếc quần sọt sọc trắng xanh. Khi Ly vừa bị đẩy vào, mắt ông sáng rực lên. Đúng rồi, đúng ý tao rồi. Bây giờ Ly đang cố hết sức đập cửa với hy vọng nhỏ nhoi là được bà Liễu Thương tình tha cho lần này. Còn ông ta thì hớn hở tiến đến gần. "Nào, đến đây với anh nào." Cô gái nhỏ. Lời mời gọi từ người đàn ông làm ly giận cả người, biết là không cách nào để thoát ra ngoài được. Ly cố hết sức bình sinh để chống đối lại, không để ông ta đến gần. "Ông tránh xa tôi ra." "Xa là xa thế nào được hả em?" Là ông đứng yên đó, không được tới gần. Dường như lời nói của Ly không hề có tác dụng với ông ta. Ngược lại, ông ta còn phấn khích hơn. Hắn cười phá lên. Ha ha ha! đấy, phải như vậy anh mới thích. Ly cảm thấy khó hiểu với câu nói vừa rồi của ông ta. Tại sao cô chống đối mà ông ta lại bảo là thích? Chưa để cô kịp suy nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng. Ông ta nói tiếp. Đôi khi cái gì dễ đạt được thì lại khiến con người ta cảm thấy chán. Anh đến đây nhiều rồi. Cũng thử với nhiều em rồi nhưng em nào cũng dễ dãi đâm ra chẳng có hứng thú mấy. Nào, đến đây để cùng tận hưởng với anh nào. Thật ghê tởm với những lời vừa từ chính miệng người đàn ông đáng tuổi ba mình phát ra. Ly không thể chịu được. Cô lấy ra một con dao nhỏ. Thật ra đó là dao tỉa lông mày mà cô vừa đánh cắp từ hộp trang điểm của Quyên lúc nãy. Chĩa về phía người đàn ông. Ông đứng yên đó. Bước lại gần là tôi đâm đó. Ông ta không những không sợ mà còn rõng giạc bảo. Em cứ tự nhiên. Tôi có vấn đề gì thì người bị đánh là em đó. Nói rồi, ông ta ngang nhiên xông tới, đẩy con dao làm nó rơi thẳng xuống đất. Hắn ôm lấy ly, kéo về phía giường mặc kệ ly đang ra sức vùng vẫy. Trên chiếc giường trải đầy hoa hồng hôm ấy, hai con người với hai trái tim không cùng nhịp đập đã hòa vào nhau. Một người được. Kẻ còn lại thì mất, mất tất cả những gì được gọi là tinh túy của người con gái mê lớn. Đêm ấy, Ly biết rằng mình đã chính thức bước vào đời bằng chính cái cách mà cô chưa từng mình nghĩ rằng sẽ đến với mình bởi một người đàn ông vô cùng xa lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ly không thấy ông ta đâu nữa. Cả người đau ê ẩm, trên thân không có lấy một mảnh vải vắt ngang. Ly giật mình, tìm vội bộ đồ mặc vô. Nhớ lại sự việc tối hôm qua, Ly thật sự không dám tin là chuyện ấy đã trải qua một cách ghê tởm đến vậy. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ mang bầu, sợ rằng rồi mình sẽ không biết làm sao cho những ngày tháng sắp tới. Ly ngồi trên giường với ánh mắt thất thần, đầu tóc rối bời và đôi mắt đỏ hoe. Có tiếng mở cửa, bà Liễu bước vào. Đấy, mà nói có sao đâu, chuyện gì không biết rồi sẽ biết. Ông ta khen là con làm tốt lắm, còn thưởng thêm nữa đấy, con của má giỏi, ghê. Mặc kệ bà ta nói gì, Ly vẫn như người mất hồn, ánh mắt thì vẫn nhìn vào hư vô một cách không định hướng. Đi, đi tắm rửa rồi ăn sáng, xong má đưa con về phòng. Vừa nói, bà ta vừa tiến lại giường kéo Ly đi, Ly như một cái xác không hồn, mặc kệ bà liễu ra sức kéo, Ly vẫn chơ chơ trên giường. Đừng để má giận. Đứng dậy và đi ngay lập tức. Cầu quạt lớn của bà Liễu đã kéo lại Ly trở lại thực tại. Cô giật mình. Nhìn thẳng vào bà ta. Mày chơ ra đó làm gì? Đứng dậy. Ly đứng dậy. Cả người mềm nhũn ra. Chân trụ chẳng nổi cô ngã trên sàn. Bà Liễu kéo Ly đứng dậy. Lôi ra ngoài chẳng thương tiếc. Những ngày sau đó, dù không muốn nhưng Ly vẫn phải phục vụ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Sau hơn nửa năm bị nhốt ở đây, có một sự việc xảy ra khiến Ly được giải thoát ra ngoài. Một hôm nọ, cô tâm sự với Quyên. Chị à, em không muốn cả đời này phải ở trong đây đâu. Em đã quá mệt mỏi với việc phải chiều chuộng những ông khách kinh tởm ấy lắm rồi. Vậy mày muốn thế nào? Em muốn... Như đọc được suy nghĩ trong đầu Ly, Quyên cắt ngang. Trốn khỏi đây. Dạ. Mày điên à? Trốn khỏi đây còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, nếu biết mày có ý định thoát khỏi đây, mày nghĩ bà ta sẽ để mày yên sao? Em biết, nhưng em không thể chịu đựng nơi này được nữa. Chỉ trốn khỏi đây với em đi. Đồ hâm, mày chết thì chết một mình chứ sao lại lôi tao theo. Mà tao khuyên mày tốt nhất nên bỏ ngay cái ý định điên rồ đấy đi. Không, em sẽ thoát khỏi đây. Nếu chị muốn trốn cùng thì cũng được nhưng em chỉ xin chị một điều duy nhất thôi. Chị đừng nói lại với bà ta nhé. Nếu mày sợ tao nói thì tại sao lại nói chuyện này với tao? Thay vì lặng lặng tìm cách để mà trốn thoát. Vì em tin tưởng chị. Nghe đến đây, Quyên bất ngờ. Trước giờ ở đây, chẳng ai tỏ ra thân thiện với cô cả. Duy nhất chỉ có ly là thường xuyên bắt chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất cho cô nghe. Ờ. Chuyện của mày tao không quan tâm. Mày muốn thì cứ trốn nhưng nếu không may bị phát hiện thì tao không có cách để cứu mày đâu. Dạ, em biết mà. Đêm đó, Quyên suy nghĩ rất nhiều. Thật ra không phải là cô không muốn trốn. Cô lo sợ rằng nếu ra ngoài, người đời biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô thì cô sẽ xấu hổ chết mất. Chính vì nỗi sợ ấy mà cô tự giam cầm đời mình ở chính nơi này. Một tuần sau khi tiết lộ về ý định trốn thoát của mình với Quyên, Ly quyết định sẽ thực hiện điều đó ngay trong đêm khuya. Lúc đầu, Ly không định chào tạm biệt nhưng cô nghĩ rằng nếu không tạm biệt thì sau này sẽ không còn cơ hội nào để chào nữa. Thế là cô đánh liều, mon men qua phòng Quyên. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, giờ này ai nấy cũng đã về phòng hết rồi. Dọc hành lang, như thường lệ. Có khoảng hai tên canh gác suốt đêm ở đó, nhân lúc một tên đi vệ sinh, tên còn lại chỉ tập trung vào cái điện thoại, Ly nhanh chóng vượt qua được đoạn hành lang đó để đến phòng Quyên. Bước vào trong, Quyên đang ngủ say, Ly đến cạnh và lay Quyên dậy. Chị Quyên, chị Quyên, em đi nhé. Quyên còn mơ ngủ chưa biết chuyện gì, cô dần dần mở mắt, giật mình khi thấy Ly ngồi bên cạnh, cô bật dậy ngay. Sao mày vô đây được vậy? Em trốn tụi nó chứ sao? Mày đi bây giờ luôn à? Dạ, ngay bây giờ. Quyên nhìn Ly, nhìn xuống khoảng đất dưới chân Ly. Hành lý đâu? Không có, em không có gì để đem theo cả. Tiền của mày đâu? Bà ta giữ hết rồi. Trời đất, tại sao chứ? Bà ấy nói là khi nào em làm ở đây được một năm thì mới trả lại tiền mà em kiếm được. Hiện tại mới hơn nửa năm nên tiền của em bà giữ hết. Rồi mày định sống sao với hai bàn tay trắng? Em cũng chưa nghĩ đến, nhưng chắc chắn sẽ có cách mà chị. Thôi, em đi nhé Chị ở lại mạnh khỏe. Khoan hăng đi, chị cho mày cái này. Quyền móc từ dưới gối lên một cái ví, trong đó đựng giấy tờ, một ít tiền với vàng. Rồi Quyên lấy ra một chiếc khâu vàng, rúi vào tay Ly. Đây, cầm theo mà phòng thân. Em cảm ơn chị, nhưng thôi em xin phép không nhận. Chị để lại, sau này có vốn làm ăn. Mày cứ cầm lấy, tao còn nhiều nên khỏi lo. Ly xúc động, nắm lấy tay Quyên. Em cảm ơn chị, sau này nếu có cơ hội gặp lại, em sẽ trả cho chị. Nói rồi, Hai người ôm nhau khóc. Một lát sau, Quyên an ủi. Thôi nín đi. Tranh thủ đi sớm chứ đợi đến sáng là không đi được đó. Dạ, tạm biệt chị. Em đi. Nói rồi, Ly nhanh chóng rời đi. Phòng của Quyên là phòng đầu của hành lang. Bọn canh gác thì đang ở khoảng cuối của dãy hành lang. Ly nhẹ nhàng mở cửa phòng. thò đầu ra xem bọn chúng đang ở đâu. Tên lúc nãy đi vệ sinh đã quay trở lại nên hiện tại có tổng cộng là hai tên. Một tên bấm điện thoại, tên kia thì đang ngã đầu ra phía sau ghế lim jim. Ly lấy hết can đảm, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và phi thật nhanh xuống lầu dưới. Ở lầu này lại tiếp tục có hai tên canh gác. Mục tiêu của Ly là đến được bên cái cửa sổ ở khoảng giữa hành lang. Nhưng xui cho cô là có một tên đang đứng ngay đấy. Tên còn lại thì cứ đi tới đi lui. Lý thuyết với thực hành là hai thứ hoàn toàn trái ngược, loay hoay mãi Ly vẫn không tìm được cách để đến được cửa sổ. Hơn ba giờ sáng, Ly cứ quanh quẩn ở cầu thang giữa hai lầu và không biết phải làm như thế nào mặc dù cô đã tính toán kỹ càng trước đó. Theo dự tính ban đầu, Ly sẽ chạy thật nhanh đến cửa sổ lầu một, mở chốt cửa và phi thẳng xuống. Dưới đó là khoảng đất, chỉ toàn cây với cỏ. Xung quanh cũng chẳng có hàng rào nên nếu bị phát hiện ngay lúc cô mở cửa, cô cũng sẽ dễ dàng thoát thân. Ly đành tìm cách khác. Cô quyết định đi trở lại lầu trên. Ở đây cũng có cửa sổ nhưng do là lầu hai nên khá cao. Cô e rằng nếu nhảy xuống mình không mất mạng thì cũng sẽ gãy tay hoặc gãy chân gì đó. Hai tên canh gác ở lầu hai có vẻ lơ là hơn. Lúc này cả hai đều đang lim dim. Ly rón rén đi lại cửa sổ mà bọn chúng không hề hay biết. Đến nơi, cô cố gắng mở chốt cửa nhẹ nhàng nhất có thể để bọn chúng không nghe thấy. Nhưng không may, do cái cửa đã cũ nên khi mở ra nó kêu, két một tiếng. Thế là hai tên canh gác giật mình. Con kia, mày làm gì đó? Hai tên canh gác nhanh chóng chạy lại. Ngay lúc đó, Quyên ở trong phòng thò đầu ra, cầm theo sợi dây thừng, nói. Nắm lấy rồi trèo xuống. Nhanh! Vì cửa sổ gần với phòng Quyên nên Quyên đã kịp đưa dây thừng ra. Ly bắt vội đầu dây từ Quyên. Không chần chừ, Cô thả ra và nhanh chóng leo xuống. Con đường hành lang khá dài nên khi bọn chúng chạy đến thì Ly đã kịp leo xuống đến gần mặt đất và vội phóng xuống bãi cỏ. Quyên rút mạnh sợi dây lên. Cô đã giúp Ly trốn thoát thành công. Vậy là Ly đã nắm lấy cơ hội. Giải thoát được cho chính mình rồi. Tuy vậy hành động Quyên thả dây từng giúp Ly trốn thoát đã bị hai tên kia phát hiện. Quyên là người bị ăn đòn của bà Liễu khi bà ta biết tin Ly đã trốn thoát. Mày bị điên à? Mày chán sống rồi đúng không? Vừa nói, bà Liễu vừa quất cái roi mây thật mạnh vào lưng Quyên. Mặc dù vô cùng đau đớn, Quyên vẫn cương quyết không chịu mở miệng. Trời ạ! Mày có biết là tao tin tưởng mày nhất trong cái nhà này không Quyên? Vậy mà mày nỡ lòng nào làm vậy với tao hả? Mày có biết nhờ nó mà gần đây khách quán mình đông hơn hẳn không hả? Tao giết mày mất thôi quên ạ. Và rồi, những ngày tháng sau đó là những ngày quên mất ăn mất ngủ. Bị bỏ đói xong lại bị đánh. Đến một ngày nọ, cô đã hết chịu đựng nổi sự hành hạ ấy. Cô tự kết liễu cuộc đời mình ngay tại chính căn phòng của cô. Về phần Ly, ngoài chiếc nhẫn vàng quên cho Ly không còn bất cứ thứ gì khác, nhưng kể từ lúc được quyên dúi vào tay chiếc nhẫn, Ly đã tự nhủ là sẽ không bao giờ bán nó dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Bụng trống rỗng cũng đã hơn hai ngày. Mệt quá Ly ngất xỉu giữa đường. Cháu tỉnh rồi à? Ly từ từ mở mắt. Trước mặt cô là một người phụ nữ lạ với gương mặt hiền nhìn từ đang nhìn cô. Ly ngồi dậy. Cô? Cô là ai? Người phụ nữ chấn an ly. Cháu đừng sợ. Cô là Hoa. Chủ ở đây. Lúc sáng, cô thấy cháu ngất trước cửa nên cô đưa cháu vào đây nằm nghỉ. Bác sĩ có khám và bảo là cháu kiệt sức nên đã truyền nước biển cho cháu. Cháu thấy trong người khỏe chưa? Dạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu đỡ rồi ạ. Sao ra đường không đem giấy tờ, tùy thân hay điện thoại gì hết vậy? Lúc cháu ngất. Cô có tìm phương thức để liên lạc với gia đình nhưng lại không có cách nào hết. Ly ấp úng với vẻ mặt đượm buồn. Dạ, thật ra cháu, không có gia đình. Ngày còn bị giam cầm ở quán karaoke trá hình ấy, có một hồn cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của bà Liễu và tên đàn em. Đây, tao thưởng cho mày. Vừa nói, bà Liễu vừa rúi một cọc tiền vào tay tên đàn em. Dạ, Em cảm ơn chị hai. Từ khi con đó vào đây quán mình làm ăn được hẳn. Bây giờ nó là cây vàng của nhà mình. Liệu mà giữ cho kỹ vào đó? Nghe vậy, Ly biết chắc rằng họ đang nói đến mình bởi cô là người vô sau cùng ở nơi này. Dạo gần đây, khách vô ra tấp nập. Có người đến hôm trước. Hôm sau lại quay lại và yêu cầu được cô phục vụ và trả giá cao ngất ngưỡng. Cô tiếp tục nghe ngóng câu chuyện. Dạ. Chị yên tâm, con nhỏ đó không trốn được đâu. Sao mày dám chắc vậy? Thì bây giờ nó trốn khỏi đây, nó cũng còn nơi nào để về đâu. Tại sao? Nó không có gia đình à? Có, mà mẹ nó bán nó đi. Bây giờ chắc nó hận mẹ nó lắm. Làm sao mà về cái xó ấy được nữa? Ly nghe đến đây thì vô cùng hoang mang. Chưa kịp định hình, cô lại nghe tên đàn em nói tiếp. Nghe đầu mẹ nó thiếu bà Tư Nguyệt mấy trăm triệu tiền bài bạc, tụi nó dọa là sẽ giết bà ta nếu không trả đủ. Chắc đã hết cách nên bà ta tìm đến em để bán luôn đứa con máu mù của mình. Vậy nó có biết không? Làm sao mà biết được chị? Đêm hôm đó, bà ta mở cửa cho tụi em vô nhà. Lúc nó đang ngủ, bà ta bảo rằng cứ chụp thuốc mê rồi đem nó đi. Mà cái thái độ của bà ta lạnh tanh à chị. Nói cứ như nó chẳng phải con ruột của bà, mà có khi là thật vậy không chừng, bởi có người mẹ nào lại nỡ bán con mình không chứ? Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng để nó biết, lỡ mà nó biết, rồi có chuyện gì đó thì lại ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tao. Ly bùn rủn tay chân nhưng khi thấy tên đàn em sắp sửa đi ra, cô cố gắng chạy khỏi đó trước, đóng cửa nhà vệ sinh. Cô khóc rất nhiều bởi cô không ngờ là chính mẹ mình đã nhẫn tâm cho người đến để bắt cô chứ chẳng phải tên giang hồ nào đó tự ý đến để làm vậy. Cũng từ hôm đó, Ly xem như mẹ mình không còn là người thân của cô nữa rồi bởi có người mẹ nào mà lại đi bán đi máu mù của mình không cơ chứ. Bà Hoa tên người phụ nữ đã cứu Ly. Nghe Ly bảo không có gia đình thì lập tức cảm thông. Ôi, cô xin lỗi vì đã hỏi để làm cháu buồn. Dạ. Không sao đâu ạ. Vậy cháu đang ở đâu? Có việc làm gì không? Tại sao lại ngất xỉu giữa đường vậy? Ly không biết phải nói thế nào nữa. Thật khó để nói rằng mình từng ở một nơi như trước kia và làm công việc mà khi nghe đến chắc hẳn ai cũng sẽ xa lánh cô. Vậy nên cô cứ ấp úng. giả, giả. Thấy Ly khó xử nên người phụ nữ đáp. Thôi, cháu thấy khó nói thì không cần phải trả lời đâu. Cháu cứ nghỉ ngơi đi. Cô ra ngoài lấy thức ăn cho cháu đây. Bà Hoa quay lại. Trên tay là tô cháo bảo ngư nóng hổi. Bà nhẹ nhàng đặt lên chiếc tủ đầu giường. Diều Ly ngồi dậy. Ăn đi cháu. Dạ. Cháu cảm ơn cô. Cô tốt với cháu vậy cháu ngại lắm. Không có gì phải ngại. Cháu cứ ăn cho có sức đi đã. Ly đón lấy tô cháo từ bà Hoa mà dơm dơm nước mắt. Ngày còn ở nhà mẹ cô cũng chưa từng làm vậy đối với cô lần nào cả. mẹ thương cô thật, nhưng bà thương, cờ bà còn nhiều hơn tình thương dành cho cô. thấy ly dừng dừng, bà Hoa chuyển sang giọng tâm sự. thật ra, lúc cô tầm tuổi cháu, cô cũng giống cháu vậy đó. ly ngạc nhiên nhưng không biết phải nói gì. người phụ nữ tiếp tục kể. cô chưa rõ hoàn cảnh của cháu như thế nào, nhưng cô đồng cảm. lúc cô mười tuổi. Ba mẹ ly dị, cô sống với mẹ. Một thời gian sau, mẹ cô mất do bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Năm 18 tuổi, một thân một mình bước lên Sài Gòn để tìm việc mà trong túi không có nổi 100 ngàn. Nghe đến đây Ly bất ngờ bởi không nghĩ rằng người phụ nữ sang trọng kia cũng có một quá khứ khổ cực như vậy. Đấy, nên giờ thấy cháu như vậy nên cô thương. Cô chưa biết rõ hoàn cảnh của cháu ra sao nhưng nếu được. Cháu cứ nói ra để cô giúp, còn nếu ngại thì cứ từ từ, nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Ly vô cùng cảm kích vì sự giúp đỡ của bà Hoa nhưng biết làm sao được khi quá khứ của cô đã bị vấy bẩn. Điều ấy không hề dễ dàng để đem kể cho một người vừa mới quen được. Nghĩ vậy nên tạm thời Ly chọn giải pháp im lặng, đợi thời cơ thích hợp mới thành thật tâm sự. Nhưng bây giờ phải đi đâu? Ở đâu? Làm gì để kiếm sống? Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm Ly băn khoăn đến nỗi không nuốt trôi chén cháo. "Sao? Cháo không ngon hả cháu?" "Dạ, không phải đâu cô. Cháu ngon lắm ạ. Vậy sao cháu ăn ít vậy?" "Dạ, tại cháu lo." "Sao? Cháu lo chuyện gì?" "Cháu cứ nói, nếu giúp được cô sẽ sẵn sàng giúp cháu." Ly vô cùng mừng rỡ vì lời đề nghị giúp đỡ này. Thực ra Ly cũng chẳng biết làm gì khác lúc này ngoài sự giúp đỡ từ người phụ nữ kia, bởi hiện tại cô không còn ai để có thể dựa dẫm vào nữa cả. Dạ, thưa cô, cháu đang cần một công việc để có thể nuôi sống bản thân. Hiểu được điều Ly muốn nói, bà Hoa nhanh chóng tiếp lời. Vừa hay nhà cô đang cần người giúp việc, nếu cháu không ngại thì có thể về nhà cô làm, cô sẽ lo cho cháu chỗ ăn ở luôn. Nghe vậy thì Ly mừng lắm. Cô không ngờ ngoài xã hội này có một người không thân không thích lại sẵn sàng giúp đỡ mình nhiệt tình đến vậy. Vẻ mừng rỡ không giấu được trên khuôn mặt của Ly. Dạ, được vậy thì cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cháu dáng ăn hết chén cháo này rồi nghỉ ngơi đi. Chiều cô đưa cháu về nhà. Nơi mà Ly đang nằm là ở một spa làm đẹp khá lớn. Do cô mệt quá nên đã ngất ngay trước cửa. sáng hôm ấy. Bà Hoa thấy cô ngất nên đã dìu vào trong. Nhờ vậy mà bây giờ Ly đã phần nào đó nhẹ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền sau này. Như đã hứa, bà Hoa đưa Ly về nhà. Nhưng trước khi về, cô được bà Hoa đưa đến một góc quần áo. Trước đây, cô chưa từng đến một nơi xa xỉ như vậy lần nào cả. Cháu cứ tự nhiên lựa đi. Thôi, hay cô cho cháu ra chợ mua được không ạ? Ở đây toàn đổ đắt tiền. Cháu không dám. Vào nhà cô thì phải ăn mặc coi cho được chứ. Nên là cháu cứ tự nhiên lựa đi. Không phải lo về giá đâu. Thấy Ly cứ chần chừ Bà Hoa kêu nhân viên. Em lựa vài bộ đồ mặc ở nhà với vài bộ ra ngoài cho em nó giúp chị nhé. Lựa xong. Bà tính tiền và đưa Ly về nhà. Ly chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục cảm ơn bà Hoa. Cháu thật sự cảm ơn cô nhiều ạ. Đến trước cửa. Ly không tin vào mắt mình. Một căn biệt thự màu trắng. Nhìn rất sang trọng. Cô không ngờ có ngày mình sẽ được đặt chân đến một nơi lộng lẫy thế này dù chỉ là với thân phận người giúp việc. Xe hơi đến vừa đến cổng. Cửa tự động mở ra. Ngồi trong xe. Cô ngỡ mình như được đặt chân đến thiên đường bởi sự lộng lẫy nơi đây. Như để xác nhận lại rằng cô không nghe nhầm lời bà Hoa nói lúc sáng. Cô hỏi. Cháu được làm việc ở đây thật à cô? Ờ, thật mà. Ly hạnh phúc. Trong lòng cô thầm nghĩ, đúng là ông trời có mắt. Ông lấy đi của mình thứ này thì sẽ trả lại thứ khác. Vào đến nhà, Ly lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi nội thất bên trong toàn là đồ xịn. Từ phòng khách đến nhà bếp, rồi cầu thang, đồ trang trí. Tất cả đều là đồ đắt tiền. Bà Hoa dẫn Ly đi tham quan xung quanh rồi dừng lại ở một căn phòng ở lầu 2. Đây, tạm thời cháu ở đây nhé. Đồ đạc hơi bừa bộn nhưng dọn lại là sạch sẽ ấy mà. Dạ, một lần nữa cháu cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ làm việc hết sức mình. Ờ, vô phòng cất đồ đi rồi cô dẫn xuống bếp. Chỉ việc cho cháu làm. Hai người vừa đi xuống cầu thang thì bên ngoài. Một thanh niên có vẻ say xỉn bước vào. Bà Hoa liền hỏi. Quân, con đi đâu mới về đấy? Thanh niên ấy trả lời cộc lốc. Đi chơi mới về chứ đâu? Mày nói chuyện với mẹ thế đó hả? Dạ, con mới đi chơi về. Được chưa? Quân vốn là cậu ấm. Sinh ra trong gia đình có điều kiện. Ba Quân là doanh nhân. Thường xuyên đi công tác xa. Mẹ là chủ của một spa có tiếng nên cũng khá bận rộn với công việc. Từ nhỏ. Quân đã quen với cuộc sống đủ đầy, được ba mẹ cưng chiều hết mực nên thành ra chỉ biết ăn chơi, tụ tập bạn bè, vùi mình vào những cuộc vui xa xỉ. Quân trả lời mẹ mình một cách sức sượt. Xong, Quân đánh mắt về phía Ly, hỏi. Ai đây? Em nói là giúp việc mới của nhà mình đó con. Ly gật đầu chào Quân nhưng Quân chẳng quan tâm. Nó đi thẳng lên phòng, miệng thì lầm bầm. Nhãi danh, mới bay lớn mà đi giúp việc. Quân đi khuất, bà Hoa mới thở dài rồi tâm sự với Ly. Thằng đó là con trai duy nhất của cô, nó ăn chơi lêu lòng suốt ngày, cô khổ với nó lắm. Nghe bà Hoa than về quân như vậy, Ly cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Sau khi về giúp việc cho nhà bà Hoa, cuộc sống của Ly thay đổi hẳn, cô không còn phải làm những việc mà cô không muốn làm không còn phải phục vụ những ông khách với những đòi hỏi quá đáng, không còn bị những ánh mắt ganh ghét vì được yêu ái hơn của những người khác trong quán karaoke. Giờ đây, tuy chỉ là giúp việc nhưng mỗi ngày thức dậy, đối với cô lại là một niềm vui. Ly chăm chỉ lắm, 5 giờ sáng đã thức và đi mua đồ chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà. Thường thì chỉ có bà Hoa, quần và anh tài xế của bà Hoa ăn sáng. Còn ông Tâm, tức là ba của quân thì cả tuần mới về một lần. xong buổi sáng, ly dọn dẹp nhà cửa rồi quay qua chuẩn bị bữa trưa rồi bữa chiều. tóm lại, một ngày đối với cô chỉ đơn giản là chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa. còn lại đã có máy móc lo hết. thấm thoát đã hơn ba tháng ly làm việc cho nhà bà Hoa. tháng nào cũng vậy, ngoài việc bao ăn ở thì ly được bà Hoa trả bảy triệu tiền lương. cô dự định rằng Với số tiền ấy, sau này cô sẽ mở một tiệm phở hoặc hủ tiếu gì đó để kiếm sống, nếu như không còn làm ở đây nữa. Một tối nọ, sau khi say xỉn trở về nhà, quân nằm trên ghế sofa. Nước, cho tao cốc nước. Dạ đây, nước của cậu chủ đây ạ. Chà, không ngờ con nhỏ giúp việc như mày mà cũng xinh ghê nhỉ. Ly giật mình, tránh xa quân. Dạ cậu. Cậu xỉn rồi, cậu lên phòng nghỉ đi ạ. Uống hết ly nước, quân lồm cồm ngồi dậy, mò đường đi lên phòng. Sau khi nghe quân nói như vậy, Ly cảm thấy sợ hãi bởi ký ức cũ chợt ùa về. Những ngày tháng ấy, cô đã cố gắng để quên đi nhưng không có cách nào để quên một cách hoàn toàn được. Sáng hôm sau, cô vẫn chuẩn bị bữa sáng như bình thường. Thấy quân xuống, Ly hốt hoảng quay mặt đi. Con kia, mày sao đấy? Tự nhiên thấy tao cái quay đi chỗ khác là sao hả? Dạ, dạ đâu có. Con đi vô bếp lấy đồ. Thật ra, quân chẳng nhớ gì về chuyện tối qua. Cũng chẳng hề nhớ là mình đã khen Ly xinh đẹp nên khi thấy Ly có thái độ khác với mọi ngày, quân tỏ ra khó hiểu. Nhưng rồi, quân cũng chẳng thèm quan tâm, bởi còn quá nhiều thứ hấp dẫn đang đợi quân bên ngoài sau bữa sáng. Hai ngày sau, quân không về nhà. Đến ngày thứ ba, bà Hoa nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. Alo, chỉ có phải là người nhà của bệnh nhân Vũ Thanh quân không ạ? Nghe đến hai từ, bệnh nhân, tay chân bà Hoa bùn rùn. Dạ, tôi là mẹ nó, con tôi bị sao à, cụ? Anh ta gặp tai nạn giao thông vào tối hôm qua, chúng tôi đã kịp thời cấp cứu nên không sao. Người nhà thu xếp lên bệnh viện với anh ấy ngay đi ạ. Bà Hoa đang làm việc. Nhận được tin. Bà lập tức bỏ hết mọi thứ để đến bệnh viện. Quân con niềm đam mê mãnh liệt với tốc độ. Tối qua, anh một mình dùng xe để vượt đến Vũng Tàu nhưng vừa ra đến ngoại ô thành phố đã bị té đến trọng thương. Rất may anh được người dân gần đó phát hiện và gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Quân vừa tỉnh dậy đã kêu lên. Nước. Khát nước. Giọng nói yếu ớt của anh ta làm bà Hoa mừng rỡ. Đã hơn hai ngày rồi mà quân chưa hề mở mắt. Nên khi nghe thấy con mình mở miệng nói chuyện được bà rất vui. Bà Hoa lật đật đi rót nước cho quân và liên tục hỏi. Trong người con thấy sao rồi? Con đau. Đấy, mẹ nói có sai đâu. Phải chi con nghe lời mẹ. Không tụ tập đua xe thì đâu ra nông nỗi vậy. Một tuần sau. Quân đỡ hơn nhiều nhưng vẫn chưa được xuất viện. Spa của bà Hoa có việc gấp cần bà về giải quyết. Hết cách, bà nhờ ly bỏ việc ở nhà. Đến để chăm sóc quân. Thưa cậu, con mới tới. Bà chủ bận nên kêu con đến để chăm sóc cậu. Cần gì cậu cứ sai con à? Thôi, mày đi về đi. Tao không cần. Sao được hà cậu? Cậu đang bị thương mà. Tao ở một mình được. Về dùm tao đi. Không, khi nào bà chủ cho phép thì con mới về, còn không thì dù cậu có đuổi cỡ nào đi nữa con cũng không về đâu. Ly chăm sóc cho quân chu đáo từng chút một, còn quân luôn tỏ vẻ khó chịu vì cậu nghĩ rằng, mình như thế này mà phải để một đứa giúp việc chăm sóc hay sao? Vài ngày sau, quân đã khỏe hơn nhiều nên được xuất viện. Tối hôm nọ, do không ngủ được, Ly đi xuống bếp để uống nước, ngang qua phòng quân. Nghe có tiếng khóc, Ly nghĩ, "Gì đấy? Cậu ta mà cũng biết khóc à? Cậu Quân mà khóc thì chắc hẳn có chuyện gì lớn lắm chứ chẳng đùa." Không chần chừ, Ly đi đến gõ cửa. Quân trong phòng, nghe tiếng gõ thì nghĩ là mẹ mình nên bảo, "Khuya rồi, mẹ ngủ đi." "Con đây cậu ơi. Mày gõ cửa làm gì? Cút ngay cho tao." Một hồi sau, Ly quay trở lại, tiếp tục gõ cửa. Cậu ơi, con để ly sữa trước cửa, cậu ra lấy nhé. Ly vừa đặt cốc sữa xuống, cửa phòng đã mở, quân lên tiếng. Tao có kêu đâu mà lấy làm gì? Ly cười, bảo, con sợ cậu đói nên đem thôi. À, mà sao cậu khóc vậy? Một người đàn ông khi bị người khác phát hiện mình khóc chắc hẳn sẽ khó xử lắm. Huống hồ chi người đó lại là con nhỏ giúp việc trong nhà. Xấu hổ nên quân quát. Mày có bị điên không? Tao mà khóc à. À, vậy chắc con nghe nhầm. Thôi, cậu cầm ly sữa này uống đi. Con về phòng đây ạ. Nói rồi, Ly nhanh chóng đi về phòng. Này, biết nhậu không? Nhậu với tao. Một lời mời không hề suy nghĩ của quân được thốt lên từ chính miệng anh. Ly quay lại nhìn anh ta. Tuy hơi khó tin nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Được. Hai người đi xuống nhà bếp. Đồng hồ trên tường đã hơn hai giờ sáng. Ly tận dụng đồ ăn còn lại của buổi tối để làm thành đồ nhắm. Quân lấy ra trong tủ mấy lon bia. Hai người ngồi vào bàn, khui bia uống và trò chuyện. Mày từng bị cắm sừng bao giờ chưa? Con làm gì có người yêu để mà bị cắm hả cậu? Ừ, cũng đúng. Mày cũng mới 19 tuổi thôi mà. Con 20 tuổi rồi cậu. Ờ, thì hai mươi. Nói xong, quân dừng vài nhịp rồi bắt đầu tâm sự. Tao thì vừa bị mất tình, vừa bị mất tiền. Thật ạ, sao thế cậu? Người mà tao yêu thật lòng thì lại xem tao là trò đùa. Cô ta đến với tao cũng chỉ vì vật chất và rời đi khi đã đạt được mục đích. Vì vậy mà cậu một mình đi ra vũng tàu mới gặp tai nạn đúng không? Ừ, ơ mà, cậu yêu người ta thật ạ. Ý mày là sao? Thì con cứ tưởng cậu chỉ thích chơi bời, không bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc với ai hết. Vốn thẳng thắn nên đôi khi lời nói của Ly làm người nghe cảm thấy chạnh lòng. Quân im lặng vì không biết phải nói gì bởi thật sự anh ta cũng nghĩ vậy. Trước giờ, quân yêu nhiều người lắm, chủ yếu là yêu cho bằng bạn bằng bè, khi nào chán thì bỏ. họ. Nhưng rồi. Người con gái đó không biết vì lý do gì mà đã làm quân say đắm đến nỗi khi bị người ta đá. Anh vẫn tìm cách níu kéo nhưng không được. Nghe Ly nói vậy. Quân không thiết phải trả lời nữa. Thế là cả hai chìm vào khoảng lặng một hồi lâu. Mọi thứ xung quanh im lặng đến nỗi nếu có con ruồi bay ngang sẽ nghe được cả tiếng nó vỗ cánh. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, Ly xin phép lên phòng. Thôi, con lên ngủ nhé cậu. Sáng con phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà nữa. Tao rủ mày nhậu mà chưa gì hết mày bỏ đi rồi tao nhậu với ai? Dạ. Ngồi xuống. Quân ra lệnh, kéo ly ngồi xuống ghế. Nhưng mà mày đừng có kêu tao là cậu với sưng con nữa. Tao hơn mày có năm tuổi thôi chứ nhiêu. Kêu vậy nghe già chát à? Cậu này, không kêu cậu thì con phải kêu bằng gì? Bằng anh. Thôi. Kêu bằng anh nghe kỳ cục lắm. Kỳ chỗ nào mà kỳ. Con kêu bà bằng bà mà kêu cậu bằng anh. Coi sao được hả cậu. Ly nói đúng nên quân không cái lại nhưng vẫn chưa chịu. Bằng cậu cũng được. Nhưng đừng xưng là con. Vậy bằng gì hả cậu? Quân đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ. Bằng em đi. Ly nhăn mặt. Kêu cậu. Xưng em. Không được đâu cậu được hết. vậy nhé. từ nay cấm mày xưng là con. nhớ chưa? Dạ. đêm đó, Quân và Ly lần đầu nói chuyện nhiều đến vậy. hai người ngồi lại nói đủ thứ chuyện trên đời. Quân kể về lúc nhỏ của anh, chuyện anh đi học, đi chơi rồi yêu đương ra sao, và nhiều chuyện khác nữa. Ly cũng vậy. mặc dù nói là không có gia đình nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn nhớ về nơi đó. Ly kể về gia đình. Rằng ba cô mất khi nào, mẹ mê cờ bạc ra sao. Nhưng riêng sự việc ngày ấy, cô vẫn giữ cho riêng mình và tự nhủ, sống để bụng, chết mang theo. Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 5 giờ sáng bởi Ly phải đi chợ mua đồ. Quân thì mệt rồi nên lên phòng ngủ. Sau ngày ấy, cả hai bỗng dưng như có một sợi dây liên kết khiến họ trở nên thân thiết hẳn ra. Quân bắt đầu ít đi ra ngoài hơn, ngoài thời gian ăn và ngủ. Còn lại quân tập trung gần như toàn bộ thời gian của mình cho âm nhạc. Ngoài đam mê tốc độ, quân còn có năng khiếu về âm nhạc, quân hát hay, đàn giỏi và biết sáng tác nhạc nữa. Thật ra, trước giờ anh đi chơi nhiều thật, nhưng những cuộc đi chơi của anh ngoại trừ việc để giải tỏa nỗi buồn thì còn có mục đích khác là tìm cảm hứng sáng tác. Cũng nhờ dành thời gian ở nhà nhiều hơn, quân vô tình biết được rằng ly hát rất hay. Như thường lệ, bắt nồi cơm lên xong là Ly chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Ngồi nhặt rau, cô cất giọng hát vu vơ. Đúng lúc đó, quân xuống bếp lấy nước uống thì vô tình nghe được. Do mãi mê nhặt rau, quân đứng kế bên từ lúc nào mà Ly chẳng hay. Khi Ly hát hết bài, quân vỗ tay. Chà, coi bộ giúp việc mà cũng hát hay quá chừng ấy chứ. Ly giật mình, quay đầu ra phía sau. Cậu đứng đây khi nào vậy? Từ lúc em bắt đầu hát. Vậy là cậu nghe hết rồi còn gì? Ly ngượng ngùng và quay đi chỗ khác. Thì nghe hết rồi. Nhờ vậy mà mới biết trong nhà mình có ca sĩ. Cậu đừng chọc em mà. Tao khen thật chứ có chọc gì đâu. Mà nè, mày có thích hát không? Ly suy nghĩ một hồi. Cô phân vân không biết thật sự mình có thích hát không nữa nên cứ ấp úng. Có, mà cũng có thể là không. Không thích mà chú Tâm vô bài hát thế à? Ly đắn đo. Vậy chắc là có. Quân cười. ờ vậy đi theo tao. Đi đâu cậu? Con còn bận nấu cơm mà. Để đó đi. Xíu lam. Nói rồi, quân kéo Ly lên phòng. Đây là lần đầu tiên Ly thấy được bên trong. Nó khác xa những gì cô nghĩ. Ly cứ tưởng rằng phòng quân sẽ khá bừa bộn vì cô có bao giờ được cho vô đó đâu. Nhưng không, căn phòng không chỉ ngăn nắp mà còn rất sạch sẽ và đẹp nữa. Quân kéo Ly lại bàn làm việc, rõng rạc giới thiệu. Xin giới thiệu với cô, đây là khu vực làm việc của tôi. Vừa nói, quân vừa chỉ vào máy tính và dàn loa, dàn âm thanh ở đó. Kế bên là cây đàn piano và cây guitar. Ôi! Không ngờ cậu lại có những thứ này. Quân cười với vẻ mặt tự hào. Thì tao có bao giờ đem nó ra bên ngoài đâu mà thấy. Vậy tại sao em không bao giờ nghe cậu đàn, hát hết vậy? Thường thì tao chỉ đàn và hát khi ra ngoài. Còn phòng này chủ yếu để sáng tác nên mày không nghe là phải rồi. À, mà cậu đưa em lên đây làm chi vậy? Thì để khoe với mày chứ làm chi? Vậy xong rồi, em xuống nhé. Quan, thật ra tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Cậu nói lẹ đi, để em còn xuống nhà nấu cơm. Để tao sáng tác cho mày một bài hát nhé. Ly nghe vậy thì lập tức từ chối. Thôi cậu, em có phải ca sĩ đâu. Với lại em cũng chỉ hát chơi thôi. Cậu sáng tác làm gì? Nãy tao thấy mày hát rất hay. Tao sẽ sáng tác rồi cho mày hát. Tao thu lại rồi đăng lên mạng. Biết đâu mày nổi tiếng. Thôi cảm ơn cậu. Em không hát đâu. Em xuống bếp nấu cơm đây. Nói rồi Ly nhanh chóng đi khỏi căn phòng. Còn Quân thì đứng đờ ra. Vì không ngờ mình lại bị từ chối. Đã hơn hai tháng. Quân lui về nhà ở ẩn. Tránh xa những cuộc vui bên ngoài. Suốt ngày anh chỉ biết làm nhạc và nhạc của anh đã có thể bán để kiếm tiền. Bà Hoa thấy con trai mình bắt đầu biết lo cho cuộc sống hơn rồi thì rất mừng. Một hôm, khi bà và Quân đang ngồi coi tivi, bà nói, Thấy con bắt đầu lo được cho bản thân như thế thì mẹ mừng lắm. Hay là con nghĩ đến việc kết hôn đi? Sao? Kết hôn á? Quân hỏi lại mẹ vì sợ mình nghe nhầm. Ờ, kết hôn đi. Mẹ bị làm sao vậy? Trước giờ mẹ có bao giờ ép con lấy vợ sớm đâu? Lúc trước khác, bây giờ khác, mẹ có mối này được lắm. Con bác phó, đối tác của ba con, em nó nhỏ hơn con một tuổi, xinh xắn giỏi giang lắm. Nếu con chịu thì mai mẹ hẹn cho tụi con gặp mặt nhé. Không, con không chịu. Tại sao? Con vẫn chưa có sự nghiệp ổn định nên con chưa thể lấy vợ được mẹ Con không cần có sự nghiệp ổn định đâu. Nhà bên đó rất giàu, có khi gấp đôi chúng ta. Họ có ý muốn con về ở rể bên đó. Nếu con đồng ý, có thể họ giao lại công ty nhà họ cho con luôn đó. Mẹ à, nhà chúng ta chưa đủ ăn hả mẹ? Bà Hoa thở dài. Thật ra, mẹ đã giấu con bữa giờ. Nhưng nếu con nói vậy rồi thì mẹ nói luôn. Ba con làm ăn thất bại rồi quân ạ. Quân nghe như sét đánh ngang tai. Chưa kịp định hình lại thì bà Hoa rưng rưng nước mắt và nói tiếp. Ba con đang thiếu bác phó một khoản tiền lớn. Nhưng vì là đối tác lâu năm và bác ấy tin tưởng ba con nên muốn kết thông gia và hứa là giúp đỡ gia đình mình khoản tiền ấy. Quân tức giận. Chỉ vì vậy mà mẹ đem con đi bán à? Sao con nói vậy? Mẹ chỉ là muốn tốt cho con. Muốn tốt cho gia đình ta thôi. Muốn tốt mà bắt con qua nhà đó ở, vậy là tốt cho con hà mẹ. Nói rồi, quân bỏ ra khỏi nhà. Tối đó, lần đầu tiên sau hơn hai tháng, quân trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Cậu, nay cậu lại uống rượu à? Có đâu, tao đi chơi với bạn thôi. Quân vừa nói vừa đi loạn troạng, Ly chạy lại đỡ quân lên phòng. Cậu nằm nghỉ ngơi đi. Con chạy xuống pha ly nước chanh lên cho cậu giải rượu. Vừa quay đi, Ly đã bị quân kéo lại. Tao không có xỉn. Cậu xỉn thật rồi. Để con đi pha. Ly nhẹ nhàng gỡ tay quân ra. Đi xuống pha nước chanh đem lên. Lên đến nơi. Quân đã ngủ rồi. Ly nhẹ đặt cốc nước lên kệ tủ đầu giường. Cô định đi ra ngoài rồi nhưng có một thứ gì đó như muốn níu kéo cô lại. Cô ngồi xuống kế bên chỗ quân nằm và nhìn anh với ánh mắt chịu mến. Thật ra, ngay từ buổi đầu gặp quân, tim Ly đã có chút dao động. Tuy thời điểm ấy, quân khá cộc cằn với Ly nhưng không biết sao Ly vẫn thích. Khi nghe tin quân gặp tai nạn, Ly khá lo và vô cùng mừng rỡ khi được bà chủ nhờ vô viện chăm sóc quân. Tình cảm lớn dần qua từng ngày nhưng với thân phận là người giúp việc và hơn nữa. Cô mặc cảm vì quá khứ của mình nên không thể nào bộc lộ thứ tình cảm ấy ra bên ngoài được. Trong vô thức, Ly đã cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên má quân một nụ hôn. Không biết quân có thật sự xỉn hay chưa nhưng khi nhận được nụ hôn của Ly, men rượu trong người quân như thoát hết ra ngoài. Quân ngồi dậy, ôm lấy Ly và ngã ra giường. Ly bất ngờ nhưng không chống cự. Thế rồi, đêm đó cả hai như hòa vào làm một. Nối uất ức. Sự thăng hòa, tình cảm trôn giấu bấy lâu của cả hai đều được phơi bày ra hết trong thời khắc cao trào ấy. Vài ngày sau đó, cả hai luôn tìm cách tránh mặt nhau. Đã một tuần trôi qua, quân không thể chịu nổi cái cảnh không thoải mái trốn tránh người khác ngay trong chính nhà mình được nữa. Quân đến trước mặt Ly. Tao với mày ra ngoài nói chuyện một lát. Ly vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Cả tuần nay... Ngày nào cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Biết là mình vừa làm ra một chuyện đáng xấu hổ nhưng cô cũng không còn cách nào khác để trốn tránh. Thế là cô quyết định đối mặt. giả, cậu kêu tôi. Thay vì sưng em, như ngày thường. Hôm nay ly đổi cách xưng hô làm quân bất ngờ nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa. Quân đi vào vấn đề chính. Tôi xin lỗi, tối hôm đó tôi say quá. Nên... Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng xin lỗi cậu. Vì tôi mà cậu mới như vậy. Ý tôi không phải vậy. Tôi biết đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng tôi không muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Chỉ là tôi cần thời gian để lựa lời nói với mẹ. Sao chứ? Tôi xin cậu. Cậu đừng nói. Bà chủ sẽ không thể chấp nhận được đâu. Nhưng mà... Tôi yêu em. nghe quần thốt ra câu nói ấy. Ly như đứng hình. Tay chân cứng đờ ra, cô không tin vào tai mình. Không ngờ có một ngày cô lại nghe được câu nói ấy từ chính miệng cậu quân. Bối rối không biết phải đáp lại như thế nào. Ly quay người đi chỗ khác, thì thầm. Không thể đâu, cậu ạ. Khi nghe được câu, tôi yêu em. Cảm xúc trong người Ly lẫn lộn. Hạnh phúc có, buồn cũng có. Nhưng thứ xúc nhiều nhất trong cô lúc ấy là nỗi lo lắng vì không biết phải đáp trả như thế nào. Cô tự ti vì thân thể mình đã không còn trong sạch trước khi hiến dâng cho quân. Cô lo sợ là sẽ thế nào khi bà Hoa biết được chuyện ấy. Cả tuần nay, không chỉ Ly mất ăn mất ngủ mà quân cũng vậy. Quân bất ngờ khi đó không phải lần đầu của Ly. Bởi trong suy nghĩ của quân, Ly vẫn luôn là một cô bé chưa hiểu gì về chuyện người lớn. Đấu tranh tư tưởng cả tuần. Quân mới đưa ra phán quyết cuối cùng cho mớ hỗn độn trong đầu mình. Lần đầu hay lần thứ bao nhiêu thì giờ cũng chẳng quan trọng với quân. Anh chỉ cần biết là mình yêu cô ấy và việc cần làm bây giờ là lựa lời thế nào để nhận được cái gật đầu từ mẹ. Bây giờ, em chỉ cần không trốn tránh. Mọi chuyện cứ để anh lo. Lời quả quyết từ quân khiến Ly xúc động. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người đứng ra cam đoan với Ly như vậy nên cô rất cảm kích. Mọi chuyện chưa đi đến đâu hết thì biến cố thật sự đã ập đến. Tối hôm đó, ba và mẹ quân tức tốc chạy về nhà. Bà Hoa khóc lóc than thở. Mất rồi. Mất hết rồi. Giờ làm sao đây? bà quân ngồi trên sofa, đầu tóc rối bời, vẻ mặt tiểu tụy. Cả tháng nay, ông phải chật vật lo chuyện của công ty. Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ? Quân hỏi mẹ trong lo sợ, phá sản thật rồi con ơi. Công ty ba con, spa của mẹ và cả cái nhà này, e là không giữ được nữa rồi. Vừa nói, bà Hoa vừa khóc trong trạng thái bất lực. Chuyện này chưa xong lại có chuyện kia ập đến. Dự tính là khi mẹ về, Quân sẽ thư chuyện của Ly với mẹ. Thế mà chuyện này ập đến nên tạm thời Quân gác chuyện của Ly qua một bên. Không còn cách nào hà ba. Giờ chỉ có cách nhờ sự giúp đỡ của bác phó thôi con ạ. Không, con sẽ kiếm tiền để giữ lại căn nhà này. Không còn cách nào giữ lại nó đâu con ạ. Nhà này là tài sản của công ty. Mất công ty xem như nó cũng mất. Nghe bà nói xong, quân như đang đứng trên bờ vực của sự bế tắc. Giữa Hiếu và Tình thì phải lựa chọn cái nào. Nếu bây giờ thư chuyện của Ly thì chắc chắn ba mẹ sẽ khó mà chịu nổi cú sốc này. Nhưng nếu chọn cách im lặng thì làm sao giải quyết vấn đề tiền bạc mà gia đình đang gặp phải đây. Đêm đó, cả gia đình thức trắng. Nhìn ai cũng tiểu tụy. Sáng hôm sau, Quân vẫn đang không biết phải xử sự như thế nào nên tìm ly tâm sự. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy ly đâu. Thấy trên bàn có một bức thư. Nghi có điều không lành. Quân chạy ngay đến mở ra xem. Gửi bà chủ. Còn rất cảm ơn. Vì khoảng thời gian qua, bà đã kêu mang, giúp con có nơi để ăn, để ở, để xem như gia đình. Nhưng bà ơi, đến lúc này, con biết mình không thể ở lại đây được nữa rồi, nên con xin phép bà cho con được rời đi. Con xin lỗi, vì con không đủ can đảm để nói trực tiếp những lời này với bà. Thời gian qua, nếu con có làm gì cho bà buồn thì mong bà sẽ bỏ qua. Đây là số tiền mà con tích góp được, từ những đồng lương hàng tháng mà bà cho. nay con xin gửi nó lại để phần nào đó giúp đỡ cho bà và gia đình ngay lúc này. Một lần nữa, con cảm ơn và xin lỗi bà vì tất cả. Con, Ly, khi đọc xong bức thư, quân chỉ biết khóc. Giá mà anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá mà anh không trần trừ trong việc thổ lộ tình cảm với Ly và Giá mà. Chuyện làm ăn của ba không tệ như bây giờ thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi. Năm năm sau, thấy một bé gái vấp cục đá trên đường bị té, người đàn ông chạy lại đỡ đứa bé lên, phủi cát dính ở chân, người đàn ông cất tiếng hỏi. Ba mẹ cháu đâu mà để cháu đi một mình ngoài đường vậy nè? Bé gái không nói, chỉ tay về phía góc ngã tư đường, nơi có chiếc xe nước mía. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Người đàn ông bắt máy. Alo, dạ con đang ở Vũng Tàu. Mai con về. Bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ trung niên. Ừ, về trước buổi tối nhé con. Mẹ có rủ em thanh, còn bác Lý qua nhà dùng bữa tối. Nhớ về sớm đó. Mẹ lại vậy nữa rồi. Đừng mai mối gì hết. Con không chịu đâu. Nói rồi, người đàn ông cúp máy. Người đó là Quân. Sau 5 năm kể từ ngày gia đình anh gặp biến cố, người anh thương bỏ đi biệt tâm biệt tích thì anh đã thay đổi rất nhiều. Năm ấy, chuyện làm ăn của bà thất bại. Theo lời ba với mẹ, chỉ có cách anh phải lấy con gái bác phó thì may ra mới cứu vãn được tình hình công ty. Nhưng thật ra đó chỉ là cái bẫy mà gia đình tự tạo ra để thử lòng anh. Mục đích của vụ này là để xem anh đã trưởng thành chưa. Có vì gia đình mà thật sự đồng ý với lời đề nghị về bên kia ở rể hay không? Và tất nhiên là anh không đồng ý. Với việc sáng tác nhạc, anh đã bỏ túi cho mình một số tiền kha khá và anh có ý định dùng nó để mở công ty âm nhạc. Nhưng vì biến cố gia đình đến đột ngột, quân ngỏ ý đưa nó cho ba để giải quyết một phần nợ. Gia đình sẽ thuê nhà ở một nơi nào đó. Bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Khi vở kịch hạ màn, Người đau khổ nhất là quân bởi chỉ vì muốn thử lòng mình mà ba mẹ đã gián tiếp cướp đi tình yêu của quân. Với đam mê âm nhạc, quân tiếp tục đi đó đây để tìm kiếm chất liệu làm nhạc và còn mục đích khác nữa là để tìm ly. Nhưng đã hơn 5 năm rồi, cuộc tìm kiếm vẫn chưa đi đến hồi kết. Tắt máy, quân nhìn về hướng đứa bé vừa chạy đi. Đường đông xe cộ nên quân sợ cô bé đi một mình không an toàn. Vì thế... Quân lặng lẽ theo sau cô bé cho đến khi nó vào được trong quán. Nắng nổi thế này chạy đi đâu vậy hả con? Chú! Chú đó! Con té! Đứa bé nói nhưng mẹ nó không hiểu ý nó. Nhìn theo hướng tay con chỉ, người mẹ thấy một người đàn ông đang tiến vào. Bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ hiện lên trước mặt. Quân không dám tin vào mắt của mình nữa. Phải lấy tay dụi mắt đến hai lần rồi mới dám thốt ra. Li. Đúng là em rồi. Quân nhìn người phụ nữ, người ấy nhìn quân, ký ức thỏa xưa chợt ùa về khiến cả hai bùi ngùi xúc động.